Tướng sĩ Diêm Xuyên rống to một tiếng. Vô số vì sao lại chen chút đến gần. Không, Phật Quốc trong lòng bàn tay. Phật Đạo Như Lai rống to một tiếng. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Bởi vì đối phương cẩn thận, chiến đấu rằng co suốt hai ngày vẫn chưa phân ra thắng bại. Dường như cuộc chiến đấu ngày ấy lại tái diễn. Những vì sao cùng đại đạo va chạm Lực lượng vô tận xông thẳng vào Phật đạo Như Lai Ẩm Hư không đột nhiên rung lên Trong một hố đen hùng vĩ toàn thân Phật đạo Như Lai kia nhất thời tổn hại gần như đã hấp hối Diêm xuyên giáo chủ sẽ báo thù cho ta Phật đạo Như Lai kia bi thương phẫn nộ nói Ẩm Diêm xuyên đánh ra một trảo phá nát đầu hắn. Chẩm sẽ chờ. giết chết một Như Lai, Diêm xuyên nhất thời xong thẳng tới chiến trường của Miu Miu, xong tới Như Lai còn lại. Không, người dết hắn sao? Như Lai kia cả kinh kêu lên. Miu Miu, dùng không gian thần thông, đừng để cho hắn chạy. Diêm xuyên kêu lên. Nghe được, meo Miêu miêu nhanh chóng nhảy lên hư không. Trong lúc nhất thời, dường như có hơn trăm miêu Miu đứng bay quanh hư không. Đại âm đại đạo, Như Lai Kỳ lo lắng kêu lên nói: "Vù!" Không gian xung quanh rung động mãnh liệt. Quyền lực này đối với người khác còn có lực trùng kích, nhưng đối với Diêm Xuyên và Miêu Miêu mà nói khả năng quấy rầy không lớn lắm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif wow. 11 chương 19 tiêu diệt ba đại như Lai Tò In không nơi đây thuộc về tầm sao nông Có vô cùng vô tận những vì sao vần quan Diêm xuyên nhanh chóng lại điều động vô số những vì sao này đến Cuộc chiến đấu vừa nãy lại tái diễn Tu đạo như Lai không ngừng lo lắng Nhưng nhất thời lo lắng căng bản chỉ là chuyện vô bổ. Lực lượng của Diêm Xuyên và Miêu Miêu đều thắng mình một bậc. Có một mình Miêu Miêu ở đây, bản thân hắn ngay cả chạy trốn còn chạy không được nói gì tới cả Diêm Xuyên. Lại sau nửa ngày nữa, giáo chủ cứu ta ầm, um, đúng theo cách thức cũ, Như Lai like thứ hai đã bị Diêm Xuyên cùng Miêu Miêu cắn chết. Trên tin không phía xa, Điệp hậu lắc đầu một cái thở dài nói, Cương thi thật quá hung mãnh Tại một chỗ khác, Nhìn thấy diêm xuyên lại rết chết một như lai như vậy, Mộng hồng anh kiếp động tới mức mặt đỏ ửm, Siết chặt nắm tay, Hai mắt mộng tam sinh lại huyếp lại, Còn chưa đủ, Sau khi hai như lai kia chết đi, Hai Như Lai cuối cùng hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Diêm xuyên, chúng ta nhất định sẽ báo thù. Vì Bạch Đế Thiên vây quanh Như Lai bi thương phẫn nổ gào thét. Âm, um, âm. Um. Hai Đại Như Lai liều mạng bị trọng thương, vội vàng tách khỏi mọi người muốn chạy trốn. Hai người đều là tổ tiên thập trọng thiên. Tuy là Diêm Xuyên. Bạch Khởi. Cho dù trên phương diện tốc độ cũng chỉ có thể ngang hàng Căn bản không ngăn cản được hai người đang một lòng muốn chạy trốn Miu Miu Diêm xuyên đột nhiên kêu lên Meo đã biết Thân hình Miu Miu chật chớp hiện một cái trong nháy mắt đã ngăn cản một như lai like. Ẩm um. Đám người Diêm xuyên bạch khởi kim đại vũ ầm um, ầm um, song thẳng tới Một như lai like khác quay đầu trong lại muốn đến giúp đỡ Nhưng khi hắn nhìn thấy đoàn người của Diêm Xuyên xong tới Nhất thời lộ vẽ bi thương phẫn nổ Bởi vì hắn hiểu rõ cho dù hắn lưu lại Chỉ có thể khiến chính mình cũng rơi vào trong đó Không gian thần thông không để ý tới tốc độ Nó thực sự quá nhanh Diêm Xuyên ta sẽ trở lại ta sẽ trở về báo thù. Như Lai kia vi phẫn gầm lên một tiếng, sau đó hắn quay đầu lại, đạt không vắng về phía đông. Thật đáng tiếc. Bạch khởi khe khẽ thở dài. Tuy rằng không có cách nào ngăn cản được Như Lai cuối cùng kia. Nhưng tên Như Lai bị lưu lại này tuyệt đối không thể nào trốn thoát được. Như Lai kia dường như đã tiên đoán được ngày tận thế của mình. Hắn càng lộ ra sự lợi hại của mình. Diêm xuyên ta nguyền rũ ngươi không được chết tử tế. Như lai kia gầm lên một tiếng. Thân hình hắn đột nhiên phồng to lên. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Bạch khởi nhất thời biến sắc. Âm, hư không rất nhiều chỗ bị nghiền nát. Tổ tiên thập trọng thiên tự bạo thật khủng bố, uy lực hùng vị song thẳng về phía một đám tổ tiên. Một đám sát thần đại trăng thì không ngại, nhưng các tổ tiên khác nhất thời lại bị trọng thương. Thậm chí có hai người mới lên các tổ tiên. Trong nháy mắt đã bị vỡ nát thiên đạo. Âm âm nổ tan. Bỏ mình tại chỗ. Tại tâm của vụ nổ chật xuất hiện một bàn tay ầm ầm đưa vào bên trong. Ẩm. Đó là bàn tay của Diêm Xuyên. Hắn nắm được một năng lượng màu xanh lá. Đó chính là hồn phát tự bạo của Như Lai. Không được chết tử tế. À, ngươi không biết sao. Hiện tại thân thể này của Trẩm đã sớm chết rồi. Cương Thi Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Hồn phách như lai kia đang giận dữ và xấu hổ lại bị Diêm Xuyên sờ một cái. Bật! Hắn đã hồn phi phách tán. A Một phía khác vài tổ tiên đang đau khổ bịt chặt vết thương. Diêm Xuyên đưa tay ra, hai hồn phách tổ tiên bị nổ chết ngưng tụ ở trước mặt Diêm Xuyên. Yên tâm, các ngươi đã chết vì Đại Trăng, Đại Trăng đương nhiên sẽ không thể không để ý tới các ngươi. Hai người các ngươi tu ử tu đi. Bỗng lục quan tước trước đây không thay đổi, phúc ấm toàn tột. Các ngươi cứ đi tìm lý tư, nói trầm sẽ ban thưởng sau. Diêm xuyên trịnh trọng hứa hẹn nói. Tạ thánh vương. Hai hồn phách vui vẻ nói. Trên tinh không phía xa, lông mày điệp hậu nhớ lại nói. Như Lai khó trách ngươi dám to mồm như vậy. Không ngờ quân cờ của ngươi lại kiên cường khí khái như vậy. Tại một chỗ khác trong tinh không. Mộng hồng anh lộ ra nụ cười hưng phấn. Mộng tam sinh nhìn chầm chầm cương thi diêm xuyên phía xa, hai mắt lại hiếp lại, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Ba đại như lai chết đi, người trực tiếp bị mất thể hiện nhất chính là U Minh Hải. Ẩm um, Ẩm um, Ẩm. Um. Bên trên biển mây công đức ba tiếng nổ siêu cấp lớn vang lên. Ba pháp tướng đại như lai lần lượt nổ nát. Tất cả biển mây công đức đều không ngừng cuồn cuộn. Mà giờ phút này tất cả cường giả ưu minh hải đều dừng mọi việc trong tay tỏ ra mờ mịt nhìn lên không trung. Như lai. Phật y như lai, đạo nhiên như lai, thiên tu như lai đã chết sao? Tại sao lại như vậy? Có phải ta đang nằm mơ hay không? Trong nháy mắt toàn ưu minh hải sôi trào lên. Mà giờ phút này trong đại hùng bão điện lại lâm vào sự tỉnh mịch, Gần như sắc mặt tất cả mọi người đều âm trầm. Tiếp theo bọn họ đồng thời nhìn về phía trên đài sen lớn nhất ở trung tâm, chỗ hữu như lai. La sát Như Lai chết, mọi người chỉ phẫn nộ, lửa giận vô biên. Nhưng hôm nay có bà Như Lai liên tiếp chết đi. Phẫn nộ đã không phải là từ có khả năng biểu đạt được hết cảm giác trong lòng bọn họ. Trong đó còn có sự ngưng trọng, còn có chút khủng hoảng nhỏ. Tám thuộc Hạ Đại Như Lai của Hữu Như Lai U Minh Hải đã chết một nửa sắc mặt của Như Lai vẫn rất bình tĩnh Nhưng trong hai mắt hắn lại hàm chứa một sát khí lạnh như băng Tinh tức Phật y Như Lai Thiên tu Như Lai Đạo nhiên Như Lai bị Đại Trăng dốc toàn lực giết chết Nhanh chóng truyền đến các đại cương vực đông ngoại châu Tính cả la sát Như Lai Đại Trăng đã tiêu diệt bốn đại Như Lai Ngay lập tức toàn đông ngoại châu cõi âm đều xôn sao bàn tán. Các cương vực chủ vốn tiếp cực chinh chiến vừa bắt đầu đối mặt với thế lực U Minh Hải, chung quy vẫn có chút bận tâm. Nếu cuộc chiến này thắng lợi còn nói được. Nếu có một vài chiến dịch thất bại, sẽ đặc biệt đã kích ý chiến chiến đấu của tướng sĩ. Dù sao, thế lực của U Minh Hải quá mức cường đại. Bây giờ tin tức về Đại Trăng truyền đến trong nháy mắt đã cổ vũ lòng quân. Chủ lực của U Minh Hải chính là Hữu Như Lai và Tám thuộc Hạ Đại Như Lai. Tám thuộc Hạ Đại Như Lai đã chết 4 người. Nếu như Lai tiếp tục hư chết vào tay ai vẫn còn chưa thể biết được. Đương nhiên cũng có người lo lắng Đại Trăng nói một đằng làm một lẻo. Tuy nhiên ít nhất hiện tại vẫn không có tình trạng đó. Một đám cương vực chủ cũng không có cách nào dừng lại được nữa. Hiện tại bọn họ đã đắc tội với U Minh Hải. Nếu như bọn họ từ bỏ tấn công, Vậy sẽ đắc tội Vương. U Vinh Quy Quy Ờ Quy Cả hai bên. Bọn họ sẽ không có kết quả tốt. Cuộc đại chiến tiếp tục. Quân liên minh càng lúc càng hôn mãnh. Cuộc chiến tại Đông Ngoại Châu càng ngày càng kịch liệt. Cùng lúc đó tại U Minh Hải, Đại Hùng Bảo Điện. Một như lai hốt hoảng trốn về, vẽ mặt hổ thẹn quỳ gối bên trên đài sen. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Mười một chương 20 mươi ai có thể tính xa hơn? Ca! Im quang, ngươi ngồi xuống đi. Việc này không thể trách ngươi được. Hữu Như Lai híp sâu một cái nói. Vâng! Kim quang Như Lai cây đắng ngồi khoanh chân. Trong đại hùng bảo điện tất cả mọi người đều có vẻ ngưng trọng. Bên trong đại điện chật trở nên yên lặng. Vậy thực lực của Diêm Xuyên thế nào? Hữu Như Lai lại trầm giọng nói Cương Thi Vương có lực lượng cường đại Còn có một thần thông hữu dị Có thể nạp trăm vạn vì sao để bản thân hắn sử dụng Chúng đều bị hắn nắm trên tay Kim Quang Như Lai khổ sở nói Lực lượng đại khái là thế nào? Hữu Như Lai lại nói Tổ tiên thập trọng thiên lực lượng tương đương với chúng ta Hơn nữa, hắn vẫn không có đại đạo. Trong khi trên người chúng ta đều có một đại đạo. Kim Quang Như Lai khổ sở nói, không có đại đạo. Trong đại điện bỗng nhiên trở nên rối loạn. Một Như Lai khác với hắc khí vần quanh thân ở bên cạnh gật đầu nói. Ta có tất cả tư liệu về Diêm Xuyên. Hơn nữa kể cả tư liệu thân thể của hắn trên Dương Giang ta cũng đã thu thập đầy đủ. Diêm xuyên thành tựu tổ tiên cũng chưa được bao nhiêu năm. Nhưng người này phúc duyên thâm hậu, nắm giữ thân phận thần thanh thiên đại đạo. Mặc khác thân thể của hắn ở Dương Giang có một đại đạo, chính là thế giới thù bách thù trên Dương Giang. Khẳng định thân thể ở cõi âm này không có. Thân thể dương gian. Hữu Như Lai trầm giọng nói. Vâng, giáo chủ. Trước đây không lâu thánh nhân kia có truyền tin tức đến. Nhân thân của Diêm Xuyên vẫn còn đang ở trên dương gian. Như Lai với hắc khí vận quanh thân kia trầm giọng nói. Xác định. Hữu Như Lai trầm giọng nói. Khẳng định. Thánh nhân kia rõ ràng có thù oán với Diêm Xuyên. Nhưng hắn không muốn nhúng tay vào việc này, bởi vậy đã báo tin tức cho ta. Không cần lo lắng với nhân thân của Diêm Xuyên. ỉ như Lai gật đầu một cái. Giáo chủ, Diêm Xuyên dết chết bốn như Lai. Danh tiếng của hắn đại chấn. Từ biển mây công đức có thể thấy các cương vực chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Thế lực của U Minh Hải ta sợ là không kiên trì được nữa. Đúng vậy. Giáo chủ nhất định phải trọng chấn thanh uy mới được. Bằng không theo tình hình hiện tại các cương vực chúng ta trang chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nghe mọi người phân tích như vậy, quỷ Như Lai liền gật đầu một cái. Sau đó hắn yên lặng một hồi, bỗng nhiên nhìn về phía một Như Lai đứng bên cạnh. Mang ma, chuyện suối ruột làm thế nào rồi? Hiểu như Lai Trầm giọng nói. Chiến tranh cùng xảy ra, phần lớn bọn họ không bị suối ruột. Nhưng chung Quy còn có ba cương vực chủ, bọn họ là bị ép gia nhập vào liên minh của Diêm Xuyên. Ba đại cương vực chủ đối chiến với hai cương vực của chúng ta. Hơn nữa trong lúc chiến đấu, bọn họ cũng chưa suốt lực. Ta đi hứa một phen, bọn họ đã đáp ứng. Mang ma như lai kia trịnh trọng nói. Như thế tốt lắm. Hữu như lai hứt sâu một cái nói. Hữu như lai đứng lên nói. Mang ma, người theo ta đi gặp ba cương vực chủ kia. Những người khác ở lại trống dự U Minh Hải. Cái gì? Giáo chủ, người tự mình ra tay sao? Một đám Như Lai kinh ngạc nói Diêm Xuyên làm Minh Chủ Liên Minh Hắn có thể tự mình ra tay Vì sao bản tôn không thể Ta cũng không đi tới đại tầng của hắn Hắn ghét chết Như Lai của ta Ta phải chém cánh tay của hắn Ánh mắt Huỷ Như Lai đầy lạnh lẽo nói Vâng Các Như Lai đáp lại một tiếng Mười ngày sau Huỷ Như Lai dẫn theo Mang Ma Như Lai đứng tại trung tâm của một vùng biển rộng. Sau khi Mang Ma Như Lai nhanh chóng thông báo, hai đại cương vực công thủ hai phe với thực lực tổ tiên đều lần lượt đến đây. Mười tổ tiên trên trán có phù văn vạn thiên quỳ một gối xuống trước mặt Huỷ Như Lai. Đệ tử bái kiến sư Tôn Mười đại tổ tiên cung kính bái lạy nói. Một phía khác. Ba cương vực chủ bị suối rụt, dẫn theo bốn tổ tiên, tổng cộng là 15 tổ tiên. Quay về phía Huệ Như Lai cung kính thi lễ. Kính chào Huệ Như Lai giáo chủ. 15 tổ tiên cung kính nói: Các cương vực khác từng người đối chiến, Huệ Như Lai cũng không hề điều phối. Hắn chỉ tìm tới đây 25 tổ tiên Đi, đi tới cương vực vẫn thần. Hữu Như Lai trầm giọng nói. Hữu Như Lai, Mang Ma Như Lai và 25 tổ tiên cùng nhau xông thẳng về phía cương vực vận thần. Cương vực vẫn thần cũng chính là nơi ngày xưa Diêm xuyên đại chiến với bốn đại Như Lai. Mục đích của Hữu Như Lai là giết chết phương tiễn. Mười ngày sau, tại chủ phủ cương vực vận thần. Bái kiến sư Tôn Cương vực chủ vẫn thần hưng phấn kêu to Ngày xưa cương vực vẫn thần đại chiến Cương vực chủ vận thần cũng tự lượng sức mình Lúc đó hắn không phải là không muốn hỗ trợ Mà hắn căn bản không thể giúp Trong đại quân của Vương Tiễn Có 5 tướng quân tổ tiên Cương vực vẫn thần của bản thân mình Bị 5 đại tổ tiên chú ý gắt gao Giúp Căn bản hắn không có cách nào giúp đỡ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn từng Như Lai một bị giết chết. Điều hắn có thể làm chính là nhanh chóng truyền tin cho U Minh Hải. Nhưng chung quy khoảng cách quá xa, xa đến mức mặc dù hữu Như Lai toàn lực đến đây cũng không kịp. Quá xa. Trong khoảng thời gian này quân canh phòng cũng sống một ngày bằng một năm. Quân coi giữ vốn không bằng Vương Tiễn. Sau ngày đại chiến ấy, bọn họ càng biến thành yếu hơn. Không thể tưởng tượng được lúc này Hữu Như Lai đến đây. Vương Tiễn ở đâu? Dẫn bản tôn đi tiêu diệt hắn. Hữu Như Lai trầm giọng nói. Vâng, cương vực chủ vẫn thần hưng phấn nói. Không chút do dự Hắn dẫn theo Hữu Như Lai trực tiếp xông về phía đại doanh trung quân của Vương Tiễn. Ấm! Um, khí tức cùn cuộn xông thẳng xuống. Vương Tiễn, lăn ra đây. Hữu Như Lai quát to một tiếng. Nhưng phía dưới lại không hề có tiếng đáp lại của Vương Tiễn. Đại doanh trung quân lại vô cùng hoảng loạn. Không đúng. Nơi này là đại doanh trung quân. Binh lực sao có thể lơ là như vậy Cương vực chủ vẫn thần nhất thời biến sắc Nguyễn Như Lai đánh một trưởng về phía dưới Âm um, Một tiếng động rất lớn phát ra Trong nháy mắt tất cả đại doanh trung quân đều nát bét Nhưng bọn họ vẫn không thấy bóng dáng của Vương Tiễn Cái gì Sắc mặt mọi người biến đổi Vương Tiễn đâu Hữu Như Lai quát mắng một tiếng. Không, không biết. Nơi này chính là đại doanh trung quân của vương tiễn. Chính là chỗ này. Cương vực chủ vận thần cả kinh kêu lên. Hữu Như Lai đột nhiên ngẫm đầu lên nói. Nguy rồi chúng kế. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nói. Kế sách liên hoàng, kế sách liên hoàng. Hữu Như Lai nhất thời biến sắc ăn ăn ảo Một mảnh mạng bài nổi lên trong không trung Đùng, đùng Từng mạng bài nhanh chóng bị nghiền nát Giống như Kim Ngư mạng bài truyền tin của Diêm Xuyên Thuộc hạ của Hữu Như Lai cũng thủ đoạn thông tin này Sắc mặt mang ma Như Lai hoàn toàn thay đổi Đây, đây là tin tức do U Minh Hải truyền đến Diêm Xuyên, Mèo, Bạch Khởi, Phương Tiễn, Môn Điềm, Môn Nghị, Kim Đại Vũ bao vây tấn công U Minh Hải. Như Lai Thành. Chốn kế. Sắc mặt mang ma Như Lai hoàn toàn thay đổi nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 11 chương 21 ai có thể tính xa hơn 2. S. Ác mặt quỷ Như Lai cũng hoàn toàn thay đổi nói. Đầu tiên là phái người nói xấu U Minh Hải. Lại thông đồng với Trần Bái Thiên diễn kịch dết chết la sát Như Lai, dẫn động đông ngoại châu đại loạn. Tiếp đó tập hợp lực lượng, mai phục đợt tấn công thứ nhất của U Minh Hải. Hiện tại lại dùng kế kim thiền thoát sát, xông về phía U Minh Hải. Được lắm Diêm Xuyên. Liên hoàng kế hay lắm. Giáo chủ chúng ta làm sao bây giờ? Văn mà như Lai lo lắng nói. U Minh Hải có nội gian, có nội gian. Khốn kiếp. Sắc mặt ủy như Lai hoàn toàn thay đổi. Trong lòng hắn cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Bản Tôn nhất định phải lập tức trở về U Minh Hải, không thể để cho hắn phá hỏng thiên mệnh luân hồi. Các ngươi, bây giờ Đại Tần Thành đang rất yếu Các ngươi đi sang bằng Đại Tần Thành thành bình địa cho ta Vâng Mọi người đáp ứng nói Còn ngươi nữa Ngươi cầm đầu bốn đạo Đại quân Đại Trăng đã đi rồi Lúc này, nếu như vẫn không thể phản công Sau này cũng đừng tới gặp ta nữa Ừ như Lai trầm giọng nói Vâng, ầm Một nhóm người nhanh chóng phân tán bay đi. Nguyễn Như Lai quay đầu lại tiến thẳng về phía U Minh Hải. Mang ma Như Lai dẫn theo 25 tổ tiên. Xông thẳng đến Đại Tần Thành của Đại Trăng với lực lượng cường đại. Trong lòng nhất định muốn sang bằng Đại Tần Thành thành bình điểm. U Minh Hải Như Lai thành Vô số tu giả kinh ngạc nhìn phía ngoài thành, mắt tất cả đều trợn từng nhìn cảnh tượng khó tin. Giờ phút này, đám người Diêm xuyên miêu miêu bật khởi, Vương Tiễn, Môn Điềm, Môn Nghị, Kim Đại Vũ đang bị hàng ngàn hàng tỷ tiểu tu vây quanh. Những tiểu tu này không tính là gì? Chủ yếu vẫn là như Lai Thành trước mắt đang bị một trận pháp bao phủ. Trận pháp cường đại như vậy cho dù là Miu Miu cũng không oanh kiếp được. Meo, sao trận pháp này lại lợi hại như vậy? Liền với thông đạo Luân Hồi nên ta không phá ra được sao? Miu Miu lo lắng nói, “Cung, thần hoàng chuông của Kim Đại Vũ phát ra một tiếng động rất lớn. Nhất thời vô số thủy tu ngã trái ngã phải. Người nào dám phản kháng, dết không tha. Kim Đại Vũ quát lên. Nhưng những thủy tu này lại không để ý tới Kim Đại Vũ. Hai mắt bạch khởi thoáng nheo lại nói. Cái này cũng là một phần sát nghiệt. Các vị, nếu đã đi vào sát đạo, vậy lấy sát nghiệt luyện thân đi, dết. Đột âm. Um một đám sát thần ầm ầm điên cuồng réch ch Diêm xuyên dẫn theo miêu Miêu bay đến bên cạnh trận Pháp lớn. Bên trong trận Pháp, ba đại Như Lai dẫn theo một đám cường giả sắc mặt vô cùng khó coi. Kim Quang Như Lai thả kết giới ra đi. Chúng ta cùng sông ra. Đây là sơn nhà của chúng ta. Diêm xuyên hắn không làm gì được chúng ta đâu. Một tu giả kêu lên Không, phải chờ giáo chủ trở về Kim Quang Như Lai có chút khủng hoảng nói Dù thế nào hắn cũng không ngờ được Diêm Xuyên lại dám xông vào u Minh Hải Sao hắn dám Sao hắn dám làm như vậy Đã thông báo cho giáo chủ chưa Một Như Lai khác lo lắng nói Đã thông báo Đã thông báo rồi Một đám thuộc hạ lo lắng nói Sắc mặt mọi người càng thêm khó coi Kiêu ngạo ngày xưa ngạo thị Đông Ngoại Châu đã không còn Bị diêm xuyên rết chóc hoàn toàn không thể làm gì được Ngày xưa bọn họ tự kêu vì mình là tổ tiên thập trọng thiên Nhưng bọn họ đã bị diêm xuyên rết chết bốn người Hiện tại chỉ còn lại cái Như Lai. Tám đại Như Lai tổ tiên tương đối kém có thể ngăn cản được hắn sao? Có thể làm được sao? Cương Thi Diêm xuyên bay tới phía trước đại trận. Nhìn các Như Lai bên trong đang vô cùng hoảng sợ. khoáng miệng cong lên. Lộ ra một nụ cười lạnh lùm. Cõi âm, đông ngoại châu, u minh hải. Vô cùng vô tận quỷ tu từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Vương Tiễn, Mông Điềm, Mông Nghị Kim Đại Vũ vẫn đang điên cuồng rết chóc. Ba đại như lai lấy công đức lực vô lượng tại sân nhạc, bố trí một đạo đại trận trùng thiên. Cho dù là miêu miêu cũng không có cách nào lay chuyển được nó. Nhưng thường thường những loại phòng ngự vô địch như vậy đều dễ đàn tan rã từ bên trong. Kế U Vương tại sao? Tại sao ngươi lại muốn phản bội U Minh Hải? Chỉ cần qua 10 năm nữa, sau khi luân hồi gột rửa, ngươi cũng sẽ có phù văn vạn thiên. Hơn nữa lấy thiên phú của ngươi, chuyện trở thành như lai kế tiếp cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tại sao? Tại sao ngươi lại làm vậy? Kim Quang như lai gào thét nói. Sau khi cái u vương đã thương ba tổ tiên, huyết sâu một cái nói. Thật có lỗi. Từ đầu đến cuối ta đều là người do đại trăng phái tới. Giang tế. Một như lai cả kinh kêu lên. Không thể nào. Ngươi ở trong lãnh địa của ta tăng nhanh như gió. Ta đã nhìn ngươi trưởng thành. Nội tình của ngươi cực kỳ thuần khiết. Lại một như lai cả kinh kêu lên Một khô lâu bình thường nhất Mấy ngàn năm đạt tới tổ tiên Ngươi không cảm thấy cổ quái sao Khô lâu thiên phú không cao Tu hành từ từ Không có tài nguyên vô cùng vô tận để bổ khuyết Có thể nhanh chóng đạt tới tổ tiên như vậy sao Cái U Vương lại nói Cái gì Âm um. Một đao của Bạch Khởi lại ầm ầm đánh xuống. Đại trận đã phá. Cuộc ghét chóc nổi lên bốn phía. Hữu Như Lai toàn lực chạy về phía U Minh Hải. U Minh Hải có công đức vô tận. Ba đại Như Lai điều động công đức lực lẽ ra có thể ngăn cản Diêm Xuyên. Hẳn là có thể. Hữu Như Lai phân tiếp với vẻ vô cùng mong đợi. Đại Trăng công phạt bốn đại cương vực. Trước kia người cầm đầu rời khỏi, hiện tại đã thay đổi người cầm đầu chỉ huy đại quân. Nhưng đại quân vẫn không hề có một tia suy yếu. Bốn đại cương vực theo thứ tự là Doãn Hận Thiên, Hoắc Thế Lương, Dịch Phong, Lý Tư Tiếp Khoản. Đồng thời mỗi người lại dẫn theo rất nhiều binh lực. Cuộc chiến đấu tại bốn đại cương vực càng lúc càng hung mảnh. Bởi vì có người biết giờ phút này cuộc chiến gần như có thể quyết định thắng bại trong cuộc chiến tranh tại Đông Ngoại Châu. Cũng không ai dám bất cẩn. Đại trăng gần như đã dốc toàn lực. Một phía khác. Mang Ma Như Lai dẫn theo 25 tổ tiên. Trải qua 8 ngày phong trần mệt mỏi mới chạy tới Đại Tần Thành. Âm! Um, trong nháy mắt 26 người đã đến bên ngoài Đại Tần Thành, mang ra một trận gió bão trực tiếp thổi về phía Đại Tần Thành. Dường như đã đoán được bọn họ sẽ đến đây. Mặt vũ hề đầu đội mũ phượng. Toàn thân mặc hậu vào đứng chờ sẵn ở trước điện trung tâm. Đi theo phía sau nàng còn có một đám thần tử Đại Trăng Trong đó một hàng Chính là đám người tổ tiên của Đại Trăng Bạch Đế Thiên Ngao Đông chỉ Hậu Cẩu Thần Mã Vương Còn cả Ngũ Long Và tám tổ tiên không bị trọng thương trong ngày đối chiến với bốn đại Như Lai lúc trước Tổng cộng 18 tổ tiên Đứng ở phía sau mặt vũ hề, ba vị cương vực chủ các ngươi kết minh cùng Đại Trăng đối kháng U Minh Hải. Tại sao đột nhiên lại quay giáo cấu kết với người của U Minh Hải? Mặc vũ hề trầm giọng nói, chúng ta sao? Một cương vực chủ nhất thời biến sắc, lâm trận phản chiến là các ngươi ruồng bỏ liên minh không trách được Đại Trăng. Mặt Vũ Hề lạnh lùng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 11 chương 22 đại thắng. S. Ác mặt ba đại cương vực chủ trầm xuống. Ba đại cương vực chủ sợ hãi U Minh Hải. Nhưng sau khi Đại Trăng triển khai thực lực. Ba đại cương vực chủ đối với Đại Trăng cũng càng ngày càng kiên kịa. Thời điểm bọn họ bị suối rục, bọn họ còn chưa nghe thấy tin tức ba đại Như Lai bị Diêm Xuyên giết chết. Nhưng hữu Như Lai tự mình tiếp kiến, khiến ba đại cương vực chủ đã không có cách nào để quay đầu lại. Chờ tới khi bọn họ tới cương vực vẩn thần, mới nghe nói Diêm Xuyên đã xông tới U Minh Hải. Càng lúc ba đại cương vực chủ càng sợ hãi. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể tiếp tục. Ánh mắt mang ma như lai lạnh như băng. Các vị, Diêm Xuyên, Bạch Khởi, Mèo, đám dũng tướng Đại Trăng kia không có ở đây. Hiện tại chỉ còn lại đám người kia. Đợi sau khi chúng ta sang bằng Đại Tần Thành, Diêm Xuyên Lân, Sơn, e không còn đáng chú ý nữa. Cứ buông tay ra chân đi, giết. Mang ma như lai trầm giọng nói, vâng, mọi người lên tiếng trả lời. Mang ma như lai đánh ra một chiêu về phía điện trung tâm cách đó không xa. Một đạo hắc quan ầm ầm chém ra, dường như muốn phá hủy tất cả điện trung tâm. Thần sắc mặt vũ hề không hề thay đổi. Ngay thời điểm Hắc quan chém tới, phía nam đại Tần thành bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Xé trời, một tiếng hét lớn, vù, một thiên đạo xuyên thẳng vào cửu tiêu, thiên đạo tách ra trong nháy mắt phân ra thành một thiên đạo hình lưỡi kiếm chém về phía mang ma như lai, ầm, um. kèm theo lưỡi kiếm kia khắp nơi còn phát ra trăm vạn kiếm khí vần quanh, xông thẳng tới chỗ mang ma như lai, ầm. Um. Lưỡi kiếm pha chạm vào một chiêu của mang ma như lai ngay giữa không trung, khiến hư không rung rễ. Một đòn của Man ma như lai đã bị họ đỡ được. Vô số tu giả xung quanh nhất thời biến sắc. Giờ phút này, bọn họ liền nhìn thấy phía nam đại Tần thành có 15 thân ảnh mặc áo bào đen đang đứng. Người dẫn đầu chính là một nam tử cầm một thanh trường kiếm màu trắng. Chính hắn đã ngăn cản một đòn của Ma Ma Như Lai. Các ngươi là ai? Ma Ma Như Lai nhất thời biến sắc, nhưng 15 người mặc áo bào đen căn bản không để ý tới hắn. Mạc Vũ Hề hít sâu một cái nói: "Ra tay đi, các vị." Vâng, đám người Bạch Đế Thiên lên tiếng trả lời. Ầm, trong nháy mắt, mọi người đã xung phong liều chết rời đi. Người dẫn đầu một đám người mặc áo bào đen này chính là các chủ bộ thiên cát. Độc Cô Vô Địch Người nắm giữ binh chi thiên mạc Độc Cô Vô Địch đạt không, dẫn theo ba người mặc áo bào đen xông thẳng tới chỗ mang ma như lai. Những người mặc áo bào đen khác đi theo nhóm người Bạch Đế Thiên đối chiến với 25 tổ tiên đang vô cùng hoảng sợ kia. Âm! Um. Bên ngoài đại tầng thành cuộc chiến đấu diễn ra khắp nơi. Trong đại trăng chỉ liếc mắt một cái là thấy rõ mồm một. Mặt vũ hề đứng ở phía trước điện trung tâm, lạnh lùng nhìn về phía chiến trường. Trong tinh không, phía trên bầu trời u minh hải, điệp hậu nhìn u minh hải hỗn loạn không thể tả khẽ nhíu mày. Diêm xuyên lại thiện chiến hơn cả sự tưởng tượng của ta. Hắn không lưu lại một nhân thần, đã xông đến tận nơi đây. Điệp hậu tỏ ra cổ quái nhìn xuống chiến trường phía dưới. Nghĩ một lát, Điệp hậu bỗng nhiên lại nở nụ cười. Như Lai, like, lần này ngươi thật sự bị thu thiệt lớn rồi. Hi hi hi! Cuộc đại chiến phía dưới đã diễn ra 8 ngày. Có sự giúp đỡ của biển mây công đức, một đám Như Lai thật sự hung hãng hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, nhóm người Diêm Xuyên vẫn càng đánh càng hăng. Sau 8 ngày trôi qua, đã có một Như Lai chết đi. Ẩm! Um, một tiếng động rất lớn vang lên. Như Lai thứ hai đã bị cự trảo của Diêm Xuyên bóp nát đầu. meo thật lao lực. Diêm xuyên ta cũng sắp không còn khí lực nữa. Những gia hỏa này có công đức giúp đỡ thật sự quá phiền tóe rồi. Miu Miu lo lắng nói. Hai Như Lai chết đi, bảy tổ tiên kia cũng đang bị đánh lén, giết chết. Hiện tại bọn họ chỉ còn lại hai người. Trong số các Như Lai chỉ còn lại một mình kim Quang Như Lai. Giờ phút này hắn kinh hãi không thể giải thích Công đức pháp tướng từ lâu đã tới người hắn, những toàn thân hắn vẫn bị thương, sợ hãi nhìn một nhóm người này. Trên người mỗi người bạch khởi, phương tiễn, môn điềm, môn nghị kim đại vũ, ké u vương đều đã bị thương. Rõ ràng như la chiến đấu tại sân Nhạt đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Miêu Miêu cũng không còn khí lực. Chỉ có Diêm Xuyên không nhìn ra vẻ uể oải Nhưng Diêm Xuyên cũng chính là người đáng sợ nhất. Bao nhiêu như lai chết trong tay hắn. Chỉ còn một người cuối cùng. Làm sao bây giờ? Giáo chủ tại sao đến giờ người vẫn chưa trở lại vậy? Kim Quang như lai sợ hãi nói. Nhìn khủng cảnh đổ nát kia một chút, Diêm Xuyên hiếp sâu một cái nói. Được rồi, đi thôi. Meo Miu Miu gật đầu một cái. Giờ phút này nó đã kiệt sức cũng không muốn nghĩ tới chuyện tiếp tục đánh nữa. Vâng. Mọi người lên tiếng trả lời. Một nhóm người quay đầu lại, nhanh chóng vắng về một hướng. Như lại like, có. Có nên đuổi theo hay không? Không biết người nào đó ngu ngốc kêu lên một tiếng. Những tu giả còn sống sót đứng xung quanh đó đều yên lặng một hồi lâu. Lực chiến đấu của nhóm người Diêm Xuyên thực sự quá mức hung mãnh Đuổi theo sao? Cho dù không sợ chết cũng không có ngu như vậy. Diêm Xuyên đi. Như Lai Thành chỉ còn lại một đống phế tích hoặc là chỉ còn lại một hai phần mười. Vẽ mặt vô số tu giả đầy cay đắng. Bỗng nhiên một khí tức khổng lồ sông thẳng đến Ẩm um, Lực xé gió khiến phế tích xung quanh bị gió bão cúng lên trong nháy mắt Mọi người sợ hãi nhìn lại Lúc này bọn họ mới nhìn thấy hữu như lai toàn thân mặc áo vào đen dừng ở giữa không trung Mái tóc dài của hắn bay trong gió trong mắt ánh lên ngọn lửa tức giận Giáo chủ rốt cuộc người đã trở lại Giáo chủ! Giáo chủ! Tất cả mọi người xung quanh đều mừng rõ như điên cất tiếng gọi. Vô số thủy tu đều có cảm giác giấc động muốn khóc. Trong khoảng thời gian này, Diêm Xuyên giết chấp quá mức dọn người. Cuộc chém giết diễn ra nhiều ngày lại nghiêng về đồ sát một bên. Sự tự tin kiêu ngạo vô biên ngày xưa kết. Chỉ trong mấy ngày này đã bị hoàn toàn biến mất không còn lại chút nào. Bọn họ kêu trời không được, gọi địa không linh. Giáo chủ không ở đó, vô số tu giả gần như tuyệt vọng. Hữu Như Lai đứng ở trên không, nhìn một đống phế tích với vô số xương khô, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Diêm xuyên, diêm xuyên. Hữu Như Lai phẫn nộ rống to một tiếng. Âm âm âm, tất cả biển mây công đức đều dâng lên cuồn cuộn. Kim Quang Như Lai dẫn theo một đám người cây đắng bay tới. Giáo chủ, thuộc hạ không có năng lực. Kim Quang Như Lai khổ sở nói, cố kiềm chế lửa giận đang ngùng ngục bốc cháy trong lòng, lúc này Ủa Như Lai mới nhìn về phía Kim Quang Như Lai. Diêm xuyên đâu. Uyên Như Lai trầm giọng nói, "Hắn đã đi rồi. Hắn rời đi nửa ngày trước. Hình như hắn đoán được giáo chủ sắp về." Kim Quan Như Lai khổ sở nói, Nhóm người Diêm xuyên rời khỏi Ô Minh Hải. Đồng thời, cuộc chiến bên ngoài Đại Tần thành đã phân thắng bại." Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fi. Wow. 11 chương 23 từ bỏ CờÔ cùng mang ma Như Lai dẫn theo 6 thuộc hạ trốn chạy Những người còn lại, chết 6, 13 người bị bắt Đại Trăng Đại Thắng Đại Trăng vạn Vạn túến Vạn vạn túến Đại Tần Thành truyền đến những tiếng hoang hô trực tiếp đối lập với cảnh tượng tại U Minh Hải lúc này Đại Tần Thành, Như Lai Thành, Hai cuộc chiến căn bản không thể che giấu được. Tin tức giống như mọc cánh bay vậy, nhanh chóng truyền về các cương vực. Diêm Xuyên lại giết chết thêm hai Như Lai nữa. Diêm Xuyên còn trực tiếp tới Như Lai Thành. Hắn đã gần như sang bằng Như Lai Thành Thành bình địa. Ba cương vực chủ phản bội liên minh cùng với mang ma Như Lai vây giết đại tầng Thành. Kết quả, bọn họ bị chết chết hay bị bắt giam. Cầm lấy tin tức tình báo trong tay, trong lòng các cương vực chủ nhất thời xuất hiện một cảm giác mờ mịt. Diêm xuyên rết chết xấu như lai. Giờ phút này, mọi người đều chợt phát hiện, mình đã bị Đại Trăng sử dụng như một mũi thương. Đại Trăng cố ý cuốn mình vào trên cùng một chiếc chiến xa. Đây là âm mưu của Đại Trăng. Nhưng bây giờ bọn họ đã lỡ cởi trên lưng hổ, thật sự khó xuống. Dường Liên Minh Đó chính là lập tức đắc tội cả với Đại Trăng. Trong thời điểm một đám cương vực chủ đang lo lắng, Trương Nghi lại nhanh chóng đi khắp các quân doanh. Các vị yên tâm, lời nói của Thánh Vương đáng giá nghìn vàng. Tất cả những lời người từng nói đều có hiệu lực vĩnh viễn. Chỉ cần các vị không nghĩ tới chuyện binh phạt đại trăng, mối liên minh này sẽ được tiếp tục duy trì vĩnh viễn. Trương Nghi 5 lần 7 lượt hứa hẹn nói Các cương vật chủ cũng chỉ có thể đồng ý tiếp tục đối chiến với U Minh Hải. Cõi âm, đại tần thành, thư phòng của Diêm Xuyên. Sau khi giao lại tiền tuyến cho đám người vương tiễn, dịch phong và một đám văn thần trở về. Thánh vương tin tức U Minh Hải gặp đại kiếp nạn, hiện tại đã truyền khắp đông ngoài châu. Sĩ khí của quân liên minh càng lúc càng dồi dào. Sự kiêu ngạo ủ quân U Minh Hải đã mất. Tin chiến thắng liên tục truyền tới. Dịch phong cười nói. U Minh Hải tám đại như lai thủ hạ của ủy như lai, một quân bài tốt như vậy cũng không đánh ra được. Hóa Thê Lương lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, Thánh Vương, Trải qua hư hư thật thật lần này, Chắc hẳn ngay cả quỷ Như Lai cũng không dám lại một mình đi tới các cương vực. Lý Tư cười nói, Diêm Xuyên gật đầu nói, Không sai trận chiến của Đại Trăng lần này dĩ nhiên tập trung thắng cuộc, Nhưng để đề phòng có chuyện bất đắc dĩ xảy ra, Truyền tin cho các cánh quân. Nếu như lại có tin tức về quỹ như lai tới. Các tướng lĩnh chủ yếu là tự vệ. Chẩm cho phép được bỏ trốn. Vâng. Lý Tư lên tiếng trả lời. Ngược lại, Diêm Xuyên nhìn về phía cái U Vương đương bên cạnh. Cái U Vương toàn thân mặc áo bào đen, đứng ở một góc. Cái U Vương... Diêm xuyên lại mở miệng nói Thảo dân có mặt Cái ưu vương tiến lên phía trước nói Trẩm vẫn chưa phân phong cho khanh Lại lo lắng khí vận tới người khanh sẽ bị người khác nhìn ra manh mối Lần trước hóa tôn thiên đột kiếp khanh đột kiếp Ba đại cương vực chủ tất nhiên đã lập công lớn Tuy nhiên sau lần đó khanh mới nguyện gia nhập đại trăng Cho nên Trậm có thể ban thưởng cho Khanh nhiều một chút, nhưng lần đó không thể tính làm công huông. Lần này đối chiến với U Minh Hải Khanh lại xuất lực nhiều nhất. Diêm xuyên trịnh trọng nói, Vâng, cái U Vương gật đầu một cái. Từ hôm nay, Phong ké U Vương làm quân đoàn trưởng thứ 10 của Đại Trăng. Tứ phong nhất đẳng tử tứ. Khô lâu tử. Quản lý bộ tộc khô lâu của Đại Trăng. Lập ra quân đoàn thứ 10. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Vâng. Thần khô lâu tử, bái tạ Thánh Vương. Cái U Vương lên tiếng trả lời. Ẩm. Bên trên biển mây khí vận Đại Trăng đột nhiên phát ra một tiếng động rất lớn. Một khí vận xông thẳng xuống trong nháy mặt vọt vào trong cơ thể của cái U Vương. Bên trên biển mây khí vận dần dần ngưng tụ hiện ra thần tướng của cái u vương. Diêm xuyên nhìn cái u vương nói. Phong ấm giới Trậm đã từng thưởng thức phong thái của Khan, rất có khả năng thống ngự. Bộ tộc Khô Lâu là một đại tộc ở cõi âm. Thậm chí tại đại thế giới cũng có tung tích của Khô Lâu tộc. Trậm hy vọng sẽ có một ngày. Khan không chỉ là thống soái của Khô Lâu Đại Trăng. Khô Lâu toàn thiên hạ sẽ đều chịu sự điều khiển của Khanh. Vân tạ Thánh Vương tín nhiệm. Cái U Vương lên tiếng trả lời. Trong thư phòng rất nhiều thần tử đều lộ vẻ hâm mộ. Dù sao chức vị quân đoàn trưởng không chỉ có công lao là có thể có được. Rất nhiều lúc còn cần phải có tiềm lực. Thánh Vương Vậy còn ba cương vực chủ bị suối dục, chúng ta nên xử trí như thế nào? Lưu cương tiến lên phía trước nói. Diêm xuyên suy ngẫm một chút nói. Tạm thời bắt giữ, đối với người ở năm cương vực của bọn họ, gia tăng thám tử. Vâng, lưu cương lên tiếng trả lời. Trong thời điểm mọi người đang thương nghị, bên ngoài thư phòng lại truyền đến giọng nói của triệu cao. Khởi bẩm thánh vương. Vào đi. Diêm xuyên nói. Triệu cao bước vào thư phòng. Thánh vương có khách tới chơi. Triệu cao trầm giọng nói. Ồ, mộng tam sinh tại thần giới phong ấm giới ngày xưa. Ngoài ra còn có cả mộng hồng anh. Triệu cao trịnh trọng nói. Bọn họ sao? Thần sắc Diêm xuyên nhất thời cứng lại. Đông Ngoại Châu, đại chiến vẫn tiếp tục Nhưng xu hướng của U Minh Hải đã có phần suy tàn Trong lúc nhất thời quân của U Minh Hải liên tục bại lui Sĩ khí đã mất Lại không có ý chí chiến đấu quyết tâm giành thắng lại Nếu tiếp tục chiến đấu Chỉ có thể dùng mạng lóc đầy cuộc chiến mà thôi Rằng có hơn 2 tháng các cương vực U Minh Hải liên tục bại trận. U Minh Hải, Như Lai Thành, Đại Hùng Bảo Điện. Hữu Như Lai ngồi bên trên đài sen. Hai bên trái phải của hắn có Kim Quang Như Lai và Mang Ma Như Lai đang ngồi. Đứng hai bên là một đám tu giả. Hữu Như Lai đang nghe mấy người bẩm báo tình hình trận chiến ở khắp nơi. Tất cả đều là tin tức bại trận. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong đại điện cực kỳ kiềm chế. Giáo! Giáo chủ, sự tình chính là như vậy. Một tu giả vừa bẩm báo xong. Đại điện trở nên tỉnh mịch. Hủy như lai rơi vào trầm tư. Giáo chủ, làm sao bây giờ? Kim quen như lai lo lắng nói. Đại trăng muốn tiêu diệt từng bộ phận Quả nhiên là bước trước một bước Những bước khác đều bước trước Hữu Như Lai trầm giọng nói Trầm mặt một hồi lâu Hữu Như Lai lại nói Thông báo các cương vực còn lại Đệ tử từ bỏ các cương vực Tất cả đến U Minh Hải Cái gì? Kim Quang Như Lai nhất thời biến sắc Giáo chủ Đây, đây chính là từ bỏ 12 cương vực. Mây ma Như Lai nhất thời biến sắc. Từ bỏ? Trong đại điện tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Đó là 12 cương vực. Những 12 cương vực. Nói không cần là không cần sao? Ngụy Như Lai gật đầu nói, khi cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu loạn. Tin tức từ khắp nơi đã truyền đến. Trong chiến tranh lại không điều tra được đại doanh trung quân của đối phương ở đâu. Rõ ràng nhất định là chủ ý của Diêm Xuyên tiếp nhận bài học lần trước để tất cả mọi người núp trong bóng tối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z. Wow! 11 chương 24 quyết chiến sắp tới. Giờ! I.E.M.I. Xuyên thật vô sĩ Mang ma giọng cam hận nói Đây không phải là vô sĩ Mà không muốn làm hy sinh vô ích Đã đạt tới thắng cuộc Vì sao phải đặt chính mình vào hiểm địa. Ừ Bản thân hủy như lai Cũng cảm thấy không cam lòng Nhưng giáo chủ 12 cương vực đó Chúng ta giả thật vất vả mới nắm được Chẳng lẽ bị mất một cách vô ích như vậy sao Kim Quang Như Lai vẫn không cam lòng nói. Người còn đất mất, người đất đều còn. Đất còn người mất, người đất đều mất. Chỉ cần đám người kia vẫn còn, sẽ có một ngày chúng ta thu hồi được lại các cương vực. Nhưng nếu như những người này chết đi, vậy các đại cương vực khẳng định sẽ không còn liên quan gì đến U Minh Hải nữa. Thậm chí còn tiến thêm một bước đã kích sĩ khí của U Minh Hải. Hữu Như Lai trầm giọng nói. Nhưng, Kim Quang Như Lai lo lắng nói. Trong khoảng thời gian này bản tổn đã tỉnh táo suy nghĩ, phát hiện bản tôn thật sự đã xem thường người trong thiên hạ này. Ít nhất bản tôn đã xem thường Diêm Xuyên Đại Trăng. Tên Diêm Xuyên này không phải là hạng người dễ đối phó. Lúc trước chúng ta quả thực đã quá coi trời bằng vuông. Hữu Như Lai trầm giọng nói, Giáo chủ, bảo bọn họ trở về đi tập trung lại U Minh Hải, biến U Minh Hải thành cương vực vô địch. Ở đây, chúng ta sẽ quyết một trận sống còn với quân liên minh. Nếu đại bại, sẽ không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Nếu đại thắng thì cuối cùng u Minh Hải có thể nhất thống đông ngoại châu trong tay. Hữu Như Lai trầm giọng nói. Máu, vâng. Mọi người suy nghĩ một chút cũng cảm giác đây mới là biện pháp tốt nhất. Đáng tiếc cho sáu người bọn họ. Tuy nhiên thù này ta nhất định sẽ báo. Sắc mặt Hữu Như Lai ôm trầm nói. Vâng. u Minh Hải rút quân. Giờ phút này 10 cương vực vốn đang ở thế yếu trong nháy mắt không đỡ nổi một đòn. Đại Tần Thành Thượng Thư Phòng Tin tức tốt Thánh Vương tin tức tốt 12 cương vực của U Minh Hải từ bỏ việc chống lại từ bỏ hoàn toàn. Dịch Phong cười to nói Tốt Trong mắt Diêm Xuyên chợt hiện lên một thỏa mãn nói Gia tăng binh dụng Nhanh chóng tiếp quản các cương vực. Diêm xuyên lại ra lệnh. Vâng, bốn nguyên soái các đường, mỗi người thu nhận một cương vực. Vậy đã là bốn cương vực. Hai cương vực đối chiến với ba cương vực phản bội liên minh cũng có thể thu được. Dịch Phong cười nói. Diêm xuyên gật đầu nói. Thông báo các cương vực chủ, nói chậm muốn gặp mặt với các cương vực chủ. Phân công thành quả thắng lợi. Vâng. Dịch phong cười nhanh chóng rời đi. Diêm xuyên đi ra khỏi thư phòng. Meo Miu Miu không biết từ đâu nhảy đến bả vai Diêm xuyên. Meo Diêm xuyên, nàng lại tới nữa. Miu Miu kêu lên. Cách đó không xa, mộng hồng anh đi tới. Từ phía xa mộng hồng anh đã nhìn thấy Diêm xuyên. Thời khắc nàng đạp không đi tới thần sắc cực kỳ phức tạp. Diêm xuyên ta và Gia Gia đã ở tại Đại Tần Thành lâu như vậy, vì sao không cho chúng ta gặp tử tử? Mộng hồng anh cắn cắn môi nói. Mắt thấy mộng hồng anh đã không còn mặc bộ y phục bó sát người như ngày xưa mà trở nên kín đáo hơn rất nhiều. Nhưng mặc dù nàng mặc y phục kín đáo cũng khó che giấu được những đường công mỹ miều trên thân thể của nàng. Để đề phòng bất chắc chờ một thời gian đi. Diêm xuyên lắc đầu một cái. Mộng hồng anh lại nhớ mày nói. Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng chúng ta sẽ hại tử tử sao? Ta là tỷ tỷ của nàng. Gia gia cũng gia gia của nàng. Tử tử trọng thương. Hiện tại nàng đang được ta bảo vệ. Ta không muốn nàng lại có thêm bất kỳ sơ suốt nào khác. Đợi tới khi ta nhận được thiên mệnh luân hồi. Lấy thiên mệnh luân hồi cấu chữa cho nàng xong. Tới khi đó sẽ để các ngươi gặp mặt. Diêm xuyên kiên trì nói. Thiên mệnh luân hồi. Gia, Gia đã nói, nếu như đối phó với quỷ như lai, Gia, Gia có thể giúp ngươi. Mộng hồng anh lại nói Không cần Diêm xuyên lắc đầu nói Ngươi Ngươi đấu thắng hữu như lai sao Hắn là tổ tiên thập nhất trọng thiên Hơn nữa còn có thủy âm đại đạo Còn chấp trưởng thiên mệnh luân hồi Lại có công đức vô lượng Hiện nay hắn chính là thánh nhân Cũng không phải là người ngươi có thể địch lại được Ngươi Nếu chẳng may Mộng hồng anh lo lắng lo lắng nói Nhìn mộng hồng anh Diêm xuyên cảm động nở nụ cười Yên tâm đi Nếu như ta thật sự không thể ra sức Ta sẽ đi cầu viện các ngươi Diêm xuyên lắc đầu nói Ngươi Mộng hồng anh cảm thấy bất đắc dĩ Mêu Ngươi cũng quan tâm tử tử tỉ tỉ sao Ngươi yên tâm Có ta ở đây Diêm Xuyên khẳng định không có chuyện gì. Miu Miu như ông cụ non nói. Mộng hồng anh nghe thấy Miêu Miu nói vậy, Thực sự dở khóc dở cười. Được rồi ta sẽ khuyên Gia Gia. Đến lúc đó để Gia Gia đi cùng với ngươi tới U Minh Hải. Mộng hồng anh khe khẽ thở dài. Diêm Xuyên gật đầu nói. Mộng hồng anh... Ta biết nàng quan tâm tử tử cho nên ta cảm kiếp nàng. Nhưng đối với mộng tam sinh ta không cảm kiếp được. A! Tại sao? Mộng Hồng Anh không hiểu nói. Hiếp sâu một cái Diêm Xuyên trầm giọng nói. Ta cùng mộng tam sinh tuy rằng không có ác ý, nhưng ta cũng biết hắn đối với tử tử không phải là thật sự quan tâm. Dù sao tại phong ấm giới khi tử tử gặp phải cực khổ hắn còn chẳng quan tâm Hiện tại bỗng nhiên đến giúp ta trái lại khiến ta do dự Ta thật muốn biết các ngươi tìm tử tử để làm gì À không có Mộng hồng anh mờ mịt nói tiếp theo vẻ mặt nàng đầy tức giận Nàng suy nghĩ thêm đi Diêm xuyên lại nói Đầu tiên mộng hồng anh buồn bực trước thái độ của Diêm Xuyên. Nhưng tiếp theo nàng suy nghĩ một chút, lại thật sự cảm thấy có chút khác thường. Ta, ta không biết. Cuối cùng mộng hồng anh chỉ có thể lắc đầu một cái. Ta không biết thực lực mộng tam sinh ra sao, nhưng bây giờ ta cũng không muốn nợ ân tình của hắn. Cho nên tạm thời nàng không cần lo lắng. Diêm xuyên an ủi Sau khi sắc mặt biến đổi một hồi Mộng hồng anh gật đầu một cái Khẽ mỉm cười Diêm xuyên nói Hiếm khi mới đến đại trăng ta Ta sẽ bảo vũ hề đi dạo xung quanh với nàng Không cần Ta không có tâm tình đi dạo Mộng hồng anh cự tuyệt nói Diêm xuyên cũng chỉ có thể nở nụ cười Nhìn Diêm Xuyên một chút, Mộng Hồng Anh huyết sâu một cái nói. Nói đến Mộng Hồng Anh, ta có nghe ra ra nhắc qua, thiên mệnh luân hồi không dễ dàng thu được. Tuy nhiên Đại Trăng cũng may mắn. Mặt Vũ Hề có thể chất đặc biệt, nàng có thể dễ dàng thu lấy thiên mệnh luân hồi. Ồ, thể chất đặc biệt. Tại sao? Diêm Xuyên kinh ngạc nói. Hình như Gia Gia nói mặt vũ hề có truyền thừa phượng tổ gì đó. Ta cũng không rõ ràng. Nhưng Gia Gia hẳn sẽ không nói dối. Mộng hồng anh lắc đầu một cái. u vinh, quy quy, mơ, đa tạ. Diêm xuyên ngưng trọng ngật đầu một cái. Cương vực vẫn thần. Diêm xuyên đang ở bên ngoài đại tầng, hội kiến với một đám cương vực chủ. Mỗi người đều để người mình mang đến ở bên ngoài điện. Trong đại điện chỉ có diêm xuyên trương nghi và chính cương vực chủ. Mọi người ngồi vây quanh một bàn pháp thuật lớn. Phiếu trên bàn chính là bản đồ của 36 cương vực Đông Ngoại Châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 11 chương 25 thật sự có mục đích sao? N. G, G, A, G, Trừ Trần bái thiên ra. Ánh mắt một đám cương vực chủ nhìn về phía Diêm Xuyên đều có vẻ đề phòng. Diêm đế, không biết người gọi chúng ta đến đây để làm gì. Một cương vực chủ nói. Trương Nghi tiến lên một bước nói. Các vị Âu Minh Hải đã rút quân trong chiến dịch liên minh của chúng ta lần này gần như đã thắng lợi. Trừ Âu Minh Hải ra, nên quyết định xem 12 cương vực này sẽ rơi vào nhà nào. Ánh mắt mọi người nhất thời cứng lại. Một người trong số bọn họ nói, Diêm Đế muốn phân chia thế nào? Trong khoảng thời gian này Đại Trăng đã có biểu hiện cường thế khiến một đám cương vực chủ kiên kỵ một cách sâu sắc. Cho nên bọn họ cũng sợ Đại Trăng vắt chanh bỏ vỏ. Trương Nghi khẽ mỉm cười nói. Những điều Đại Trăng hứa hẹn tất nhiên sẽ thực hiện. Ở đây ta chỉ thuật lại suy nghĩ của Thánh Vương cung cấp ý kiến cho các vị tham khảo. Mọi người nhìn về phía Trương Nghi. 12 cương vực U Minh Hải, Đại Trăng tấn công 4 cương vực. Tất cả bốn cương vực này đều là của Đại Trăng. Ba cương vực các vị đánh chiếm hai cương vực của U Minh Hải. Các vị đánh chiếm bao nhiêu thì giữ lấy bấy nhiêu. Trương Nghi nói. Mọi người gật đầu một cái. Mặc dù Đại Trăng nhận được nhiều cương vực như vậy. Bọn họ khá đố kỵ. Nhưng đây là do người ta tự mình lấy được Cũng không có lý do gì mà phân cho mình Tiếp theo Có ba cương vực chủ cấu kết với U Minh Hải Bao vây tấn công đại trăng ta đã bị giết giết Đã bị bắt giam Đại trăng nhân nghĩa chỉ lấy hai cương vực U Minh Hải trong đó Ba cương vực phản bội liên minh giao cho các vị chi đều Trương Nghi lại nói Ồ, ánh mắt mọi người đột nhiên sáng lên Ban đầu mọi người cho rằng Đại Trăng nhờ vào đó nắm lấy 5 cương vực kia Dù sao, bất kỳ ai cũng không có lý do gì để ngăn cản Đại Trăng Nhưng hôm nay, Đại Trăng lại để lại cho mọi người một đập thang Trước tiên, sau khi các vị nắm lấy các cương vực tiếp tục cùng Đại Trăng đánh chiếm U Minh Hải Đại Trăng yêu cầu không cao. Nguyễn Như Lai, Kim Quang Như Lai, Mang Ma Như Lai, những tuyệt cường giả U Minh Hải này sẽ do Đại Trăng đối phó. Các vị chỉ cần kiềm chế những tổ tiên khác là được. Trương Nghi lại nói. Đây là lẽ tất nhiên. U Minh Hải chưa trừ diệt, Nguyễn Như Lai nhất định sẽ tìm chúng ta báo thù. Nếu chỉ cần kiềm chế những tổ tiên này, Trần Bái Thiên ta là người đầu tiên nguyện ý. Trần Bái Thiên là người đầu tiên hét lên phụ họ. Mọi người không rõ quan hệ giữa Trần Bái Thiên và Đại Trăng. Nhưng thấy Trần Bái Thiên nói như thế, bọn họ cũng cảm thấy có lý. Diêm đế yên tâm. Mọi người lần lượt đáp ứng. Diêm xuyên gật đầu nói. Như vậy... Đại trăng thu lấy 6 cương vực. Các vị thu lấy một cương vực. Diêm đế công chính. Mọi người thi nhau cười nói. Tuy rằng kém xa so với đại trăng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn không duyên cớ đạt được một cương vực. Khiến bản đồ của mình mở rộng gấp đôi. Trong lòng mọi người đều vui mừng. Tuy nhiên. Từ trên bản đồ có thể thấy. Cương vực của Đại Trăng và các vị thu lấy có chút giao nhau, không tiện để từng người thống lĩnh. Tâm ý của Thánh Vương chính là tiến hành trao đổi những cương vực sắp thu lấy khiến các cương vực có thể liên kết với nhau. Trương Nghi lại nói, đây là điều tất nhiên. Mọi người thi nhau đồng ý. Trong chết mắt cương vực trên bản đồ được quy hoạch lại một lần nữa trong chết mắt cõi âm đại trăng đạt tới 11 cương vực. Tại Đông ngoại châu, đại trăng đã chiếm gần 1/3 ranh giới. Diêm đế nhân nghĩa, Diêm đế công chính. Mọi người thi nhau tán thưởng. Diêm xuyên gấp đầu nói: "Các cương vực đã không còn chống cự quá lớn, trẫm cho các vị thời gian một năm." Sau một năm từng người sắp xếp tốt cương vực của mình Sau một năm rưỡi nữa sẽ gặp nhau tại U Minh Hải Diêm đế yên tâm Mọi người đồng ý U Minh Hải, Đại Hùng Bảo Điện Hữu Như Lai ngồi bên trên đài sen Ngẫm đầu nhìn lên nóc nhà dường như có thể nhìn thấy biển mây công đức vậy Cảm giác thấy một vài công đức biến mất